Tương Văn Đào nhìn ngoài trời cơm mơ vẫn không ngớt đi tí nào Không nói thành lời ấm ức Đây rõ ràng là nói dối không chết mắt mà Xong nghỉ nhà mình sao lại chơi xấu như vậy chứ Tớ vẫn chưa ăn cơm xong Vậy ăn xong rồi đi Quần áo cũng chưa khô Tớ sẽ là cho cậu Tương Văn Đào buồn bực Xong hỉ làm sao vậy Tự nhiên lại không buồn để tình mình Đuổi đi cho bằng được tư thế Cũng không làm chuyện gì quá đáng mà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 tôi dọn đến đây giống với cậu, xem tớ có chịu được hay không? Sao nhỉ, ngơ ngẩn cả người, lại bị hơi thở ấm áp kiểu anh khiến cho toàn thân tê dại đi, quên cả việc phải tránh khỏi anh lấp lấp nói, cậu cậu cậu dọn tối làm gì? Tương Vân Đào nhếch miệng, ngốc à? cậu nói xem tớ dọn tới để làm gì? Tuy tư này hơi tồi tàn, nhưng chỉ cần sửa sang lại cũng không phải là không ở được. Với tính cách của Sao Nhỉ, bà cậu ấy dọn đi nhất định là không chịu đâu trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy. song hỉ thấy anh cười lòng dạ lại càng bối rối. bộ đem quần áo cầm trên tay dưới cho anh. xong rồi này y như kiểu đang gầm đuổi khách vậy mà còn định đuổi mình cơ đấy. tương văn đào ẩm ức liếc cậu. song hỉ quay mặt đi thì không nhìn anh. bên mình có tỏ vạy đáng thương cũng không lay chuyển được người này. anh đành lẳng lặng đi thay quần áo. quần áo vẫn chưa khô hẳn còn hơi chút ẩm ướt. tương văn đào vừa thay vừa lén nhìn song hỉ.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 Song Hỷ định chờ Tương Văn Đào đi rồi đóng cửa, nhưng Tương Văn Đào đi đến gần cửa thì Đổng Nhiên sai người lại gọi. Song hỉ vừa mới nói được hai chữ thì chưa mắc bống Nhiên tối sầm lại. Song Hỷ phản ứng quá khích, cứ như thể bị đâm một đao mà giật bắn người hét. Cậu định làm gì? Ông cáo vẫn tán rằng Tương Văn Đào giơ hai tay lên. Tớ chưa làm gì mà câu bị bạch này của anh có vẻ dư thừa.